Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà chính là đã trao cho chiếc Điện thoại lại gieo Hàng xoay người đứng nhìn Nhất định không trả lời Tiếng gieo tưởng như dài bất tận Xoáy vào tim hàng những âm thanh muốt nhói Nàng tiến lại Giận dữ nhất điện thoại lên và đập mạnh số Nàng trở lại bàn phấn Tiếp tục trang điểm Khoảng nửa tiếng sau thì chiếc mò sang thật Gã tự động cha chìa khóa vào ổ Nhưng vướng thêm cài bên trong Chiết vừa đập cửa vừa kêu nho nhỏ Hằng ơi anh đây mở cửa trái Mặc cho chiết tiếp tục gõ và tiếp tục gọi Hằng thản nhiên cầm thỏi son tô lên môi Nàng định sẽ đi phố một vòng rồi chiều nay trở lại quán cà phê Nàng thấy cái mũi mình hơi cao khó mà xấu được thiên hạ Đàn bà có những cái rất buồn cười Sửa mắt sửa mũi nhưng lại không muốn người ta biết là mình sửa Tiếng đập cửa đã ngưng hẳn Hằng nghe bước chân của chiếc xa dần Nàng thay quần áo Đeo kiếng đen và cầm bóp đi ra Nhưng vừa xuống tới lệ đường Thì chết ở trong xe xong lại Níu cánh tay hằng và khẩn khoản hỏi Em, chuyện gì vậy? Đêm qua, thoạt nghe cúc kể về chiếc Hằng giận dữ dự tính khi gặp lại chiếc sẽ lớn tiếc trời Nhưng sáng nay nghĩ lại Nàng thấy ý định đó thật là vô lý Cả hai kẻ cùng có tội Chẳng ai quyến rũ ai khánh nhất là im lặng và xa lánh chiếc mạnh cánh tay ra khỏi tay chiếc lạnh lùng bước đi, chiếc léo đẻo theo bên cạnh. Tại sao lại giận anh? Anh có làm gì đâu? Hằng nhất định không nói và vì hằng không nói, chiếc càng băn khoăn hỏi dồn. Anh có làm gì thôi cơ? Sao tự dưng lại giận như thế nào? Thằng vẫn bước đi, mắt nhìn thẳng, gằn từng tiếng bảo chiếc, anh về về đi, đừng có để tôi lớn tiếng ngoài đường, đi đi. Chiếc đứng lại, đau đớn nhìn theo. Gã chớp mắt mấy cái rồi thở dài quay lại xe, gã ngồi bất động trước vô lăng tự vấn xem mình đã làm gì mất lòng hàng. Chợt ngẩng lên không thấy hàng đâu nữa, nàng đã lẫn hẳn vào đám đông trước cửa một shopping center, chết mấy nổ máy xe và phóng đi. Gã biết ngày hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Một thằng đàn ông lười như gã lúc nào cũng dư thì sợ, cả nửa năm nay buổi sáng khi làm vào sợ, chết mọ qua với hàng. Nằm lên gần trưa mới đến tiệm pizza lấy hàng đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi buổi chiều lang thang tụ tập săn ba thằng bạn thất nghiệp, uống bia hoặc đánh bài, bàn chuyện thiên hạ. Tối về ăn cơm, đưa Lam đến trường, rồi lại ra quán cà phê Hoàng Gia để gặp hàng ở đó. Cuộc sống vô định mất hướng, Lam yêu chồng, không hề nhận ra chiếc chỉ là kẻ thừa thải trong xã hội. Hằng thì lại càng u mê hơn, chỉ có Cúc lúc nào cũng khinh bỉ chiếc ra mặt. Đối với Cúc Cuộc đời phải có mục tiêu, dù lớn, dù nhỏ, hoặc đi học, hoặc đi làm. Những gã đàn ông lang thang vô dụng như chiếc, dưới mắt Cúc chỉ là những cạn bã không hơn không kém. Mới đây tiệm pizza lại cho chết nghỉ luôn, Cúc càng coi thường chiếc. Không phải coi thường vì chiếc thất nghiệm mà Cúc khinh bỉ. Vì rõ ràng chiếc không hề có ý định đi tìm việc làm, cũng chẳng hề muốn ghi danh đi học bất cứ ngành gì. Nhiều gái thanh niên trong thành phố nhìn chết mà cảm thấy tủi thân cho mình. Vào thời này chưa có phong trào du lịch Việt Nam. Con gái ở hải ngoại còn khá hiếm, thế mà chết có vợ đẹp. Lại chăm ngoan, quanh năm cắm đầu đi làm để nuôi chiếc Buổi trưa Hằng đến tìm Lam và Cúc đúc vào giờ nghỉ. Vừa thấy Hằng, Lam ngạc nhiên reo lên. Ủa, sao bữa nay mày lại mò lên tận đây? Hằng vui vẻ đáp. Thì đến rủ hai chị đen chưa? Cúc nói. Chứ không phải là mày khoe cái dung nhan mùa hạ của mày chắc cục đâm năm nhìn Hằng và gật đầu khen Công nhận Công nhận lông bác sĩ cắt khéo thật Đẹp gấp đôi ngày trước Hằng cười Vậy hồi đó em xấu lắm hả Lam cũng cười theo <cười> Mày từ mày đẹp à Ba người vào một tiệm ăn tàu bình dân Tiếng nói chuyện ồn ào Son, chảo, bát đĩa khu vang Giống hệt khung cảnh một nhà hàng bình dân Trong chợ lớn ngày trước Lam gọi ba tô mì rồi bảo Hằng Ừ, ta cũng định gặp mày đây Hôm qua anh chiết bàn với tao là chị em mình nên hồn với nhau Sao lại tiện tạo hóa đầu đường nhà tao Tiếp ở dưới, mình trên lầu Nhà có ba chị em, mướn hai chỗ tốn tiền quá Nếu dọn chung lại, sẽ dư một khoản tiền để làm ăn đó Lam tiếp tục trình bày tỉ mỉ kế hoạch làm ăn của tiệc, nhưng hằng nghe đến cái tên tiệc là đã gai người muốn gạt phát đi. Nàng ngợ ngùng cúi đầu không phát biểu ý kiến, cúp còn chán ngán hơn nữa. Thằng đàn ông vô dụng đó biết gì mà bàn chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net